Chương 61 Hà Linh Tử lại xuất hiện Khiến Rama Sunataru phải đào sâu tận đáy lòng mình Thì ra anh vẫn không quên được nàng Nàng vẫn xinh đẹp như xưa Tuy trên mặt có những vệt tím của roi vọt Nàng vẫn bớt kham như xưa Mặc dù nàng bị giam cầm và lao tù đáng sợ nhất trên thế giới này Vào giây phút nhìn thấy Hà Linh Tử Con tim anh đã nát tan thành muôn mảnh Như một thứ đồn sứ bị rơi xuống đất Cái lớp vỏ chai sạn trơ lì của anh Cũng đang bị tình cảm dồn nén lâu ngày Dần dần bóc xé Cô ta có tên Trung Quốc là Hà Linh Là dáng điệp của Trung Quốc Nói sỏi tiếng Nhật Cô ta dùng bí danh tên Nhật Chủ yếu là để thi hành Mỹ nhân kế Hoạt động ngang ngang giữa hàng ngũ Các nhân vật trọng yếu Của giới quân sự và hành chính Thu lượng tất cả những tin tức tình báo Vì thế hàng loạt quan chức cao cấp Kể cả sĩ quan ở ban kỹ thuật Đặc biệt đã bị ám sát Khi đã bị bắt Dù bị tra tấn thế nào Cô cũng không cung khai tin tức Hoặc khai ra đồng bọn Anh Kasu đã nhắc tôi Rằng anh và cô ta đã từng rất yêu nhau Nhưng cô đã vô cớ bỏ rơi anh Chắc anh rất là hận đúng hay không? Yasuzaki Munemitsu cố gắng nói thật nhẹ nhàng như không nhưng còn tim của Rama Sunateru thì đang triệu nặng cũng không hề để ý đến Yasu Yaki đang nhìn anh chăm chú tôi đã quên cô ta rồi đúng là một bộ trưởng Isisiro và anh cúc Roki Kasu đã không quên nhìn nhầm người nhưng tôi biết chẳng thể nào tuyệt đối quên được giữ lại những ký ức tốt đẹp thì không có hại gì Xóa hẳn những ký ức không hay Thì luôn luôn là tốt Yasuraki Munamisu gọi một câu Tên lính cần vụ vội chạy đến Tay nâng một thanh đoạn kiếm Yasuraki Munamisu nói Tôi tin rằng anh đã trông thấy nó Một thanh đoạn kiếm đường nét cổ xưa Rama nhận ngay ra Đây là thứ vũ khí mà hà linh tử đã dùng ở Nara ngày trước Chắc anh vẫn nhớ một số chi tiết. Nghe nói cô ta luôn dắt trong người cái thanh đoạn kiếm này và đã dùng nó để giết các nhân vật quan trọng. Cô ta vừa bị đưa đến đây thì chiến lợi phẩm ấy cũng đi theo. Nếu muốn, anh cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm. Không cần, tôi không, tôi muốn thật sự phải quên hẳn. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ ra ở đáy vali của mình vẫn còn cái hộp lưu ly, hai con đôm đóm ấy liệu có còn lập lòe phát sáng nữa hay không? Thế thì tôi lấy vậy, anh đã có ý định muốn quên hẳn cô ta thì tôi với một tư cách sĩ quan quân y phụ trách công tác thí nghiệm, mong anh sẽ lợi dụng cái khúc gỗ này một cách hợp lý nhất. Chúng ta sẽ làm gì ở cô ấy? Gia Ma nhận ra mình hỏi câu này thật là thừa, vì gỗ đã vào đến khu nhà của bộ đội 429 thì đều được đãi ngộ bi thảm như nhau. Anh đã hỏi thì nhân đây, chúng ta sẽ bản sẽ bàn đến phương án cụ thể nhất. Hồi nọ anh đã than thở rằng các thí nghiệm hoặc vi trùng hơi độc của chúng ta cũng là công tác giống như các đơn vị khác. Có gì gọi là bí mật đặc biệt. Thật ra hồi đó mới chỉ là các công tác chuẩn bị, huấn luyện các lính vệ, sinh viên và các thực tập sinh viên y khoa. Kể từ nay, khi đặt gỗ này đã đến, mới là lúc sứ mệnh của bộ đội 429 của chúng ta chính thức bắt đầu. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tuy trong phòng làm việc đang chỉ có hai người, nhưng Yasusaki Munemitsu vẫn phải hạ giọng nói thật thấp. Tôi nói cho anh biết nhé, đám gỗ này đều không phải là người bình thường. Nếu không bật đèn thì trong căn cứ trong lòng đốc đất, đất của bộ đội 429 luôn luôn chỉ là bóng tối. Trời đã tối, hai khu tạm giam và phòng thí nghiệm đều đã tắt đèn. Để tiết kiệm điện, đèn hành lang cũng chỉ thấp cách quản bật khoảng một phần ba số đèn. Vì thế ở đây rất là tối, lúc đi qua phòng nghỉ của lính gác, Sama Sunateru phải dừng chân, Ở dưới này quanh năm không có ánh nắng mặt trời, cuộc sống thì khô khang buồn tẻ, bình lính càng nhớ quê hương ghê gớm. Chẳng biết ai đã cất công, đi bắt rất nhiều đơm đớm, rồi lại thả vào trong một cái gối giấy như tập quán của nông thôn Nhật Bản là thành đèn đơm đốm Hôm sau, vào lúc này, Rama Asunateru bỗng cảm thấy đèn đơm đốm trong lúc hoàng hôn này rất giống như là ma chơi. Tuy anh cũng đã đang nâng hai con đôm đốm trên bức vẽ đặt trong một cái hộp lưu ly, chúng được một vẽ bi thương. Dân gia Nhật Bản xưa nay vẫn quan niệm rằng mỗi con đom đóm chính là một hồn ma. Bộ đội 429 đã thành lập ra khu nhà ngầm này hơn một năm, đã có bao nhiêu sinh linh đã biến thành hồn ma. Nghĩ đến đây, Rama Sunataru thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh sải bước đi xa cái đèn đôm đớn Đến trước cửa căn phòng đã nhốt khúc gỗ Phụ nữ trong bọn họ Chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ Và thường bị nhốt trong các căn phòng Bốn bề là tường Rama lấy chìa khóa mở cửa Bên trong còn một lần cửa song sắc nữa Đây là phòng chỉ khi nào Nhốt các tù nhân cuồng bạo Hà Linh tử ngay từ đầu Đã có hành vi chống đối Nên đã bị đưa thẳng vào trong đây Lúc này, nàng đang ngồi xếp chân bằng tròn, hình như là đang thiền định, tiếng lách cách mở cửa cũng không khiến nàng chú ý. Anh đã nghĩ và tự hỏi mình suốt ngày hôm nay và hiểu rằng anh không thể nào quên em. Đúng thế, Rama đặt chiếc đèn dầu lên mặt bàn ở trên cửa, rồi ngồi xa nàng một khoảng nhất định. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến tìm nàng, mình định làm gì, muốn có được cái gì. Hà lính tử vẫn tĩnh tọa, không nói một lời. Sự im lặng chẳng khác gì một mũi dao đang chích vào trong con tim anh. Chẳng rõ hơn nào sẽ có một con dao giải phẫu thật sự rạch trên da thịt thanh xuân của Hà lính tử. Nghe đến đây, Rama Sunateru đã thấy ghê rợn kinh khủng. Anh bỗng nhận ra rằng khả năng đối kháng với sự tàn nhẫn của anh đã thụt lùi. Dưới chuẩn mực Khi mới bước vào học viện quân y lục quân Em không thể ở chỗ này Anh sẽ cố gắng để em được tự do Ra mà không biết nên tiếp tục đọc thoại như thế nào nữa Sẽ thổ lộ nỗi thương tư của mình Hay trách nàng đã lặng lặng bỏ ra đi Cho nên anh đành vội vã kết thúc chuyến đi Đứng lên quay người Nhưng Hà Linh Tử bỗng lên tiếng Những kẻ không nên ở đây chính là các anh Rama sửng sò, rồi lại chợt nhớ ra lý do linh tử bị bắt giam Nàng là người chồng, chống xâm lược Không hiểu sao, anh thấy toàn thân như đang nhộn nhạo như nổi mụn nhọt. Linh tử, hãy cho anh biết Có phải khi ra đi năm xưa Em đã nhìn thấy trước cảnh tượng chúng ta gặp nhau như thế này phải không? Chính Yasuraki Munomitsu đã sớm nói với anh rằng Đám tù nhân mới đến đều có năng lực hơn người thường Một số là có thể nhìn thấy tâm tư của người khác, có khả năng thấu thị, tặng lục phủ ngũ tạng của người khác Và có thể đối thoại với cái chết, có trí nhớ rất phi thường, nhìn một lần không bao giờ quên Nghe các sĩ quan ở ban kỹ thuật đặc biệt đã nói Hà Linh Tử có thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra Và nói một cách khác, tức là nhìn thấy tương lai Cũng vì thế nàng đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc vây giáp Truy lùng của đám cảnh sát hình sự Hiến binh và đặc vụ Nhật Bản Tổ chức ám sát và môi tin Tình báo rất là thành công Hà Linh Tử lại im lặng Bên ánh đèn dầu nhạt nhòa Có thể nhìn rõ ngực nàng đang phập phòng Lúc này là khung cảnh này Bất cứ chuyện xưa đều có thể hành hạ đối với bất cứ ai Em không nhìn thấy gì hết Vì hồi đó em đang đắm mình trong tình yêu Người đã nhìn thấy được trước cảnh tư ngộ này là mẹ em Mẹ em đã lên thiên đường gặp cha em Linh tự hít một hơi thật sâu Sau khi mẹ qua đời em cũng có thể nhìn Linh tự cố giữ cho giọng nói của mình một cách bình thản Thì ra là thế Samasunataru bỗng nhớ đến câu hỏi của bà Vatana Linh tự khi lần đầu gặp anh Anh ta sẽ khiến con phải đau khổ Và Vatana Linh Tử không còn đôi mắt Nhưng bà có thể nhìn rất rõ những điều bất hạnh xảy ra 5 năm sau Nhân vật chính của bi kịch là con gái bà và người yêu ngày trước Bởi thế, khi Rama Sunataru định ngõ lời kết hôn với Linh Tử Thì hai mẹ con đã bất ngờ ra đi Dịp ấy cũng là khi Nhật Bản chính thức xâm lược Trung Quốc Đang giữa đêm, thu lạnh lẽo Nhưng trán của Rama Sunotaru đang vã mồ hôi Bác gái, thấy tương lai, vì thế em đã đến đây Em cũng dự kiến được ngày hôm nay ư Anh không sao tưởng tượng nổi Linh tứ có thể nhìn thấy được cảnh ngộ bi thảm của mình Sẽ gặp lại người yêu năm xưa trong cái nhà tù Và hai người ở hai cực, chính nghĩa và tà ác Ai là chính nghĩa, ai là tà ác anh bỗng nhận ra thế giới của mình đang lật nhào cuối cùng rồi sẽ thế nào anh dường như sắp rú lên nhưng rồi vẫn kiềm chế được mình hãy cho anh biết cuối cùng sẽ ra sao em cũng nhìn thấy y hệt mẹ em đã nhìn thấy linh tử đã nói lại với một giọng nói đều đều và bình thản em đã nhìn thấy trước cái này tại sao em còn mạo hiểm? tại sao em không né tránh cái tai họa Sama Sunateru không thể tiếp tục kiềm chế cảm giác tuyệt vọng của mình Em có thể thấy trước tương lai Nhưng không có nghĩa là có thể thay đổi được tương lai Linh tử càng nói càng bình tĩnh Ông trời đã ban cho mẹ con em khả năng này Em rất tự hào vì mình đã đi đúng hướng Đã làm những việc có ý nghĩa đối với đất nước và các bậc cha anh Đã bảo vệ lẽ phải của chính nghĩa Em coi như mình đã sử dụng năng lực này rất tốt Dù chết cũng không hề nói tiếc Em điên rồi à Rama Sunataru đã đến gần ngưỡng cửa của cõi tan nát Anh còn nhớ những chuyện hồi chúng ta đang học ở Nara không? Linh Tử bỗng nhỏ nhẹ chuyển sang một đề tài khác Rama Sunataru thở dài một cách nặng nề Đó là những ngày khó quên nhất của đời anh Anh còn nhớ cái tên giả Nhật Bản của em khóc Hòa Viêm Ngọc Tử Đúng, anh không quên được em thật Linh tử tủng tiệm cười Rama hiểu rõ Mình không những không quen nàng Mà cũng còn yêu nàng vô cùng sâu nặng Chỉ vì mấy năm qua Những buổi nhớ và tình cảm nồng nàn ấy Đã bị chủ nghĩa đế quốc Cùng các cuộc thí nghiệm y học Vô nhân đạo che phủ Nếu không có tình cảm ấy Thì giờ đây Anh có thể có cảm giác mãnh liệt dữ dọng như như này. Linh tự nói, anh có biết tại sao em lại có cái tên kỳ cục ấy không? Anh lắc đầu, vào những năm cùng thời đại của cha em, có một nữ hiệp tên là Thu Cần đã từng du học sang Nhật Bản. Người ấy hiểu rõ sự nhú nhật của triều đình nhà Thanh. Buông xuôi trước sự hoành hành của lũ ngoại khấu là kẻ cướp ngoại bang nên đã tham gia cách mạng. Là phận nữ nhi Nhưng bà đã viết nên những phần thơ hùng tráng Như mảnh tướng dù rơi đầu vạn kiếp Cũng quyết ra tay chuyển càng khôn Để kích lại rất nhiều nhân sĩ cách mạng như cha em Vì bị nội gián bắn đứng Nên bà đã bị triều đình nhà Thanh bắt rồi sát hại Em đã trưởng thành từ câu chuyện về nữ hiệp ấy Vậy thì hoa viêm là triết tự Từ chữ thu và ngọc tức là cần. Rama Sunotaru cảm thấy hôm nay mình mới bắt đầu thực sự hiểu về người con gái mà anh đã yêu say đắm. Anh rất giỏi hán ngữ, anh có còn hay hơn là làm thơ từ nữa hay không? Linh tử đứng lên nói một cách duyên dáng. Anh lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh chỉ đôi khi, à, anh có điều này muốn hỏi em, sao mẹ em có thể chấp nhận việc em cho anh cái hộp lưu ly Có hai con đom đóm. Rama Sunataru tay nâng cái hộp Anh vẫn còn giữ nó kia Trong bóng tối đều có phải là linh tử đang tư cười Hay cười một cách cay đắng Mẹ em đã cho em một bức vẽ đôm đóm này rồi Em muốn cho ai là quyền của em Rama Sunataru thở dài im lặng Rồi bỗng nói Anh muốn chứng minh rằng Anh có thể làm thay đổi những điều Mà mẹ em và em đã dự bán.